các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net truyền thống 2.000 năm bên niên sử còn lưu lại ghi chép của các hoàng đế Trung Quốc sử dụng đàn ông bị thiến làm người hầu từ thế kỷ thứ 8 trước công nguyên còn các sử gia ngày nay ghi nhận thái giám bắt đầu giữ vai trò quan trọng dưới triều Hán Hoàn Đế năm 146 đến năm 167 sau Công Nguyên. Việc thái giám giữ chức vụ trong triều đình đồng nghĩa theo thời gian họ có thể gây ảnh hưởng lên ngai vàng và thao túng triều chính, thậm chí gây họa diệt vong cho một số vương triều. Quyền lực của thái giám duy trì một phần nhờ tham vọng của các gia tộc bên vợ hoàng đế. Phần khác, do lối sống khép kín hoàng gia Trung Quốc phải t u ầ n theo. Hệ thống thái giám chính thức cáo chung vào ngày m ù n g 5 tháng 11 năm 1924, thời điểm hoàng đế phổ nghi bị đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành. Tính ra, ông vua cuối cùng của Trung Quốc được sống trong nhà mình thêm 12 năm, tính từ lúc cuộc cách mạng Tân Hợi lật đổ nhà Mãn Thanh. năm 1912 ì n c h ì n chung có bốn cách đàn ông Trung Quốc thời xưa trở thành thái giám: một là bị gia đình ép buộc bán cho triều đình lúc còn nhỏ; hai là nghèo đói không còn lựa chọn; ba là tự nguyện với hy vọng có cuộc sống sung sướng hơn; và bốn là các phạm nhân thay vì chịu án tử thì đổi lại thành thiến. Ca m ộ gần Tử Cấm Thành có một cái lều nhỏ. đó là nơi các thái giám tương lai nói lời chia tay của quý. Ca mổ sẽ do một thầy lang phụ trách, từ công đoạn cắt cho đến quá trình hồi phục với sự giúp đỡ của vài học trò. Đầu tiên họ dùng băng buộc chặt bắp đùi và bụng của bệnh nhân để tránh xuất huyết nhiều quá. Thuốc gây tê thời nhà thanh là nước ớt. Bộ phận sắp bị cắt sẽ được tẩy trùng bằng cách rửa ba lần với nước ớt. một người đàn ông dùng sức banh và cố định hai chân của bệnh nhân để tránh cử động bất ngờ. Hai người khác giữ phần eo và đè chặt hai cánh tay. Tiếp theo, thầy lang sẽ tiến lại gần với con dao nhỏ, lưỡi hơi cong trên tay và hỏi: Anh có hối hận không? Nếu người đàn ông do dự, ca mổ sẽ dừng lại. Nếu anh ta đồng ý, thầy lang sẽ ra tay chớp n h o á n g tất cả sẽ bị cắt rời với một nhát duy nhất. Một cây kim bằng thiếc hay cây vòi sẽ được cẩn thận nhét vào ống tiểu ở gốc dương vật để tránh biến chứng hẹp niệu đạo. Sau đó vết thương được băng lại bằng giấy ngâm trong nước lạnh. Bằng bó vết thương xong, các học trò của thầy Lang sẽ d ì u bệnh nhân đi quanh căn phòng trong 3 giờ trước khi để anh ta nằm xuống. Cây vòi khiến bệnh nhân không thể đi tiểu. anh ta sẽ bị cảm giác khát nước khủng khiếp hành hạ vì không được phép uống nước trong 3 ngày sau đó. Cái ống sẽ được rút ra sau 3 ngày. Ca mổ được xem là thành công nếu nước tiểu chảy ra. Nếu không có gì hết, bệnh nhân coi như cầm chắc một cái chết đau đớn. Rủi ro này chiếm khoảng 2% số ca mổ. Thông thường vết thương sẽ lành sau 100 ngày. Tần thái giám sau đó sẽ nhập cung. để nhận nhiệm vụ. Bào bối. Sau ca mổ, ba món b ả o bối tức hai tinh hoàn và dương vật của Tân Thái Giám sẽ được c h ữ trong một cái bình niêm phong đặt trên kệ cao. Điều này có hai lý do quan trọng. Thứ nhất, mỗi khi Thái Giám được thăng chức, anh ta phải vượt qua bài kiểm tra nghiêm ngặt và điều này bất khả thi nếu thiếu b ả o bối. Bài kiểm tra là cơ hội. để mấy tay thầy lang kiếm chác, vì lắm khi bệnh nhân quên mất việc thu b ả o bối sau ca mổ. b ả o bối thậm chí có thể mượn, mua hoặc thuê bằng tiền. Thứ hai, khi thái giám chết, anh ta mong được chôn chung với b ả o bối. Nếu bị thất lạc, anh ta sẽ tìm mọi cách để có được cái khác. Thái giám muốn chết một cách vẹn toàn, vì chỉ có vậy anh ta mới đầu thai trở lại làm đàn ông ở kiếp sau. người hoa cổ tin rằng diềm vương sẽ biến kẻ nào mất của quý thành con la cái. Nghe